Tự nhiên phải nắm chặt chiếc khăn Bất cứ ai nếu lau đến hơn 10 vài lần Thì nhất định là bàn tay phải cực lắm Đó là nói người thường Còn lão Tôn Hủ Thì mới đại ma chạm lực Đã từng làm cho giang hồ khiếp đẳng Tự nhiên cái ném đó phải đáng kinh hồn Một tiếng đồng rộn rung rình máy Mũi cắt tung mạnh Bách tường dày bí chiếc khăn lau Tống thủ của lỗ to Nhưng người đàn bà đứng giữa bên cửa Vẫn còn một ý chữ đó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 đô tiểu bạch cũng kinh. <cười> Có phải ông ấy câu cô hay là cô câu ông ấy? Làm yếu tử cực hăng hắc. Tự nhiên là hắn câu tôi đấy chứ. Các người chỉ biết vị tổng tiêu đầu này về võ hoặc về danh khí, nhưng các người chưa hiểu biết cái tài câu gái của ông ta đâu. Lão Tôn Gù này đã giật giụ, lão ta gật giật. Nhưng ngươi mang hắn đến để để làm gì?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 Không. Là biết tử thở ra Vậy thì cuối cùng Ta phải làm sao với mang hắn đi được Chẳng lẽ các hạ muốn ta Cùng các hạ lên giường nằm một bận xác Nếu như người bạn tử quỷ không say Thì thấy thế Đánh của ông bạn già hủ bây giờ Chắc chắn hắn sẽ chối mắt nhìn kinh cả Tay phải nắm chặt Đưa tay trái vươn gong mấy gón như móng chim ưng Tùy tay không bình khí Nhưng so với tư thế của sở tương vũ vừa rồi